các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Thế chỉ là thời gian. Tiếng tivi phát ra đều đều trong căn nhà lầu xa hoa nằm ở một khu yên tĩnh bên rìa công viên thành phố. Hoàng Nam đang ngồi lai rai ly rượu một mình ở nhà ăn, thờ nghe tivi đang phát thông báo thì trong mây lắng nghe, thì trong mây lắng tai nghe tiếp, tiếng của vị phát thanh viên tiếp tục vọng ra đều đều. Vậy cái vật đó là ai, nó từ đâu đến?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 rất mồm những người có tin tức thì nhanh chóng đến cơ quan cảnh sát để phối hợp điều tra. Đê con trai lúc này cũng chạy ở phòng ra, thấy bà mẹ mình đang bàn tán thì cùng tò mò tiếng lại. Thân thể bức ảnh của thằng bé quý nó lùi lại rồi thút lên. Đáng sợ quá, nhìn nó trông giống người chút nào, ở trường con chúng nó vẫn đồn nhau ầm cả lên. Hoàng Nam táy mặt nốc cạn ly rượu, đứa bé quý này chắc chắn là đứa bé mà gã nhẫn tâm vứt bỏ năm nào. Tại sao sau 8 năm nó vẫn còn sống và trở lại đây giết người? Gà lấy cứ hơi mệt cho nên chờ vào trong phòng, không quên dặn vợ con khóa kỹ cửa nèo. Thứ hôm sau vẫn như thói quen thường lệ, thằng bé quỳ lại trở dậy tiếp tục đi săn mồi. Thoáng thấy bóng của con mồi đang đi một mình trong công viên, thằng bé nằm im phủ phục chờ đợi rồi những lúc con mồi không để ý, nó kêu thét lên rồi lao vào cắn xé. Tao bắt được mày rồi nhé đổ quái thai.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 Nói rồi, viên cảnh sát tiến sát lại dấu máu trên mặt đất mà thằng bé để lại, rồi giơ súng và gào lên: "Đứng lại, đứng lại, đừng có ta bắn." Nhưng có lẽ vết thương ở cánh tay sâu và nặng hơn, hắn tưởng cho nên là viên cảnh sát đầu đớn ngồi bệt xuống đất, bất lực nhìn thằng bé quỷ đang dần dần mất dạng. Mấy phút sau, đồng đội của viên cảnh sát đã xuất hiện. Viên cảnh sát chế tay vào trong công viên và gấp gáp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 ở đây dấu máu còn mới, không lẽ nó nó trèo lên cây. Viên cảnh sát già đội trưởng trong mấy suy nghĩ mấy giây rồi nhanh chóng ra lệnh. Trong công viên này có cả ngàn cái cây, nguy to rồi, nhanh chóng thông báo mở rộng phạm vi bao vây và điều thêm quân số tiếp tục truy tìm. Chết tiệt, cái thứ quỷ quái gì đây. Thằng bé cứ điên cuồng chuyển từ cảnh này sang cảnh khác mà không để ý đến dấu máu rải ra dọc đường.